t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt kinh ngạc đến ngây người toàn trường quán quân chiến dù nạ điểm một cái dịch thân đầu đừng nói là xạ dị gẳng coi như là mạn dễ kỷ ổ xạ dị gẳng đều không thể phòng chế giả s ẻ n gẳng ngươi lại học xong ngươi nói đầu của ngươi không phải so với trang bị hai xạ dị gẳng còn lợi hại hơn mã nếu như là như vậy nói thì tốt rồi ta cũng chính xác nhớ kỹ thuật này từng cái tu luyện bực đại tốt không phải nếu như ta có lợi hại như vậy cũng không cần biết rất rõ ràng kiển điệu ấn kết cũng biết làm ô bước đầu tiên là tụ tập trả cờ dạ ở trên tay t ỉ n h tình h ư ớ n g bên dưới cũng sẽ không đến hiện đang mới thôi đều không đem kiển điệu cho suy nghĩ ra được dịch thần tâm lý cười khổ một hồi lần này cổ nổ hạ có thể nói là khó chịu rất ra không ít người trong lòng thầm nghĩ bị chém giết đệ tứ hổ cạ dịch thần đệ tử dùng đệ tứ hổ cạ thuật tới đánh bại cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài điều này thật sự là để cổ nổ hạ mặt người mặt quét rác ga bất quá ở dịch thần xem ra lại không cái gì dù sao các quốc gia nhận thôn đặc biệt ngũ đại nhận thôn sẽ phái người tới tham gia lúc này đây sát hạch o ngoại trừ d o hỏi tình báo ở ngoài không phải là muốn mượn cơ hội này tới quét đảo qua xa ẩn mặt mui sao nếu đều là tới vẽ mặt đích đương nhiên là bằng bản l ã n h của mình quan quân lại là xa ẩn nội bộ chính mình tranh đoạt hơn nữa còn là đồng môn đệ đệ cùng tỷ tỷ trong lúc đó tiến hành tranh đoạt thật đúng là để vào cảm thấy đương nhiên rồi lại ngoài dự đoán mọi người a đạ g ì nhìn trước mắt một màn trong lòng thầm nghĩ trung n h ậ n sát hạch o trận thứ ba quán quân tranh đoạt ta y hiện tại bắt đầu từ xa ẩn tệ ạ dì quyết đấu xa ẩn cản cụ dộ mà bị căn bản không làm cho cơ hội nghỉ ngơi nàng từ đầu đến cuối cùng làm một tài phán mà nói đều là biết tròn biết méo không có nửa điểm thiên vị cùng mất trước tệ ạ dì cuối cùng đã tới chúng ta phân ra thắng bại thời điểm coi như ngươi là đệ đệ của ta ta cũng sẽ không để ngươi cản c ù r ô từ nhỏ đã bị tệ ạ gì đánh tới lớn cũng vẫn bị người cho rằng không bằng tệ ạ gì có thể hiện tại hắn nhưng phải dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cũng không so với thân là t ỷ t ỷ tệ ạ gì kém vậy thì tới đi bất quá thua đừng như phía trước như vậy khóc nhẹ tệ ạ gì lời nói nhất thời để ở chàng người nở nụ cười cười đến cản c ù r ô đều vẻ mặt lúng túng người nào khóc nhẹ a chớ nói lung tung c ả n cụ r ổ trừng mắt một cái tệ ạ di lập tức thả ra chính mình khôi lỗi lần này không biết ai sẽ thắng thay đổi phía trước ta tuyệt đối là cho rằng tệ ạ di dù sao chiến tích của nàng nhưng là huy hoàng cực kỳ nhưng hiện tại cái kia c ả n cụ rỗ cũng không yếu a đúng a c ả n cụ rỗ còn có vật khí trực tiếp luôn không tương phản tệ ạ di vừa rồi nhưng là đại chiến mấy trận đối thủ đều hết sức cường đại trả cờ dạ tiêu hao rất lớn a các quốc gia nhì dạ đều nói ra khỏi ý kiến của mình mà c ố nô hạ ni dạ tuy là cảm thấy nét mặt không ánh sáng hận không thể lập tức ly khai nhưng người thua không thua trận hiện tại mặc dù thua nhưng là không thể như thế không khí độ chạy chứ phía trước xa nhận đang n u ô i cổ sát hoạch bị bọn họ vây giết tệ hạ gì cũng không có ở trận đấu trở ra địa phương cũng không có ở làng cắt đối với bọn họ hạ sát thủ bọn họ cũng không thể đang dẫn đ ộ phương đi hệ nở bại bởi làng cát ở đây phần trăm chi chín mươi tám trở lên người là nhân làm cho này một hồi trận đấu là lòng cạnh tranh hồ đấu tuyệt đối là thế quân lực địch chiến đấu duy chỉ có lác đác mấy người là ngoại lệ không có đánh dịch thần thu nạ bọn người lắc đầu tiếp chiêu đi tệ ạ gì cản cụ rồ biết mình tỉ tỉ lợi hại trước tiên lấy ra chính mình tối cường khôi lỗi thuật từng cái dùng các loại vũ khí nóng võ trang tận răng khôi lỗi tập trung tệ ạ gì Ai? ngươi khôi lỗi thuật vờ ân nở chưa đến nơi đến chôn n ở A tệ a gì lại lắc đầu phong thần phiến một quyển phong độn đại treo võng một cỗ tốc độ cực nhanh đem mặt đất triển áp tê liệt hình lưới cơn lốc trong nháy mắt lan đến cạn cụ rổ cùng hắn hai cái khôi l ố i đem bọn họ cùng nhau đánh bay ra ngoài cái gì đang đang mong đợi đồng môn giữa tỉ tỉ và đệ đệ kịch chiến người trợn tròn mắt từng cái ngây ra như phong tựa như coi như là thua tranh tài ủ tri hạ ít trịa cũng ngây ngốc nhìn trước mắt một màn kết quả như vậy là ai đều không dự liệu đến thì ra là thế ủ trí hạ ít c h ư a bỗng nhiên phản ứng kịp không phải cản cụ dồ không mạnh hắn trang bị các loại vũ khí khôi lỗi s á c thực lợi hại nhưng tệ ạ gì thuật đúng lúc là hắn khắc tinh chẳng những có thể lập tức công kích được khôi lỗi còn có thể công kích được khôi lỗi sư thi triển khôi lỗi thuật khôi lỗi sư một ngày sẽ công kích được mạnh đi nữa khôi lỗi cũng vô ích câu mười điểm ăn gian a cản cụ r ộ thân thể bị cuốn bay đến không trung một bên kêu to lên như vậy phạm vi lớn công kích trừ phi ngay từ đầu liền chuẩn bị phân thân thuật bằng không thế thân thuật đều vô dụng quả nhiên tiểu tử này khôi lỗi thuật căn bản không qua cửa a làm tay xù nạ có chút buồn cười nhìn nhất chiêu đã bị nháy mắt g i ế t cản cụ r ộ như vậy sự tình tuyệt đối là rung động mọi người vừa rồi cho thấy mạnh mẽ như vậy vũ khí nóng khôi lỗi cạn c ủ rỗ để tuyệt đại đa số người đều đối với hắn ký thác kỳ vọng cho là hắn có thể cùng t ỷ t ỷ tệ ạ gì so sánh hơn thua nơi nào giống như đến sẽ lập tức đã bị giết trong nháy mắt ở đại treo lưới dưới sự công kích vũ khí của hắn cũng còn không có p h o n g thích đã bị công kích được hơn nữa ở cơn lốc phía dưới vũ khí của hắn uy lực cũng là giảm đi a làm thay mặt bà bà thấy như vậy một màn cũng có một loại lệ rơi xung động nàng cảm giác được chung quanh xa nhẫn đặc biệt chung quanh xa ẩn cao tầng đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng làng các người đều biết cản cụ rỗ mặc dù là dịch thần đệ tử nhưng dịch thần chính mình khôi lỗi thuật cũng chưa tới ra cho nên giáo dục cản cụ rỗ chính là làm thay mặt bà bà kết quả hiện tại theo làm thay mặt bà bà học tập cản cụ rỗ một điểm khôi lỗi thuật áo nghĩa đều không bày ra đã bị chấp nhoáng giết hết hiện tại phòng chừng không ít người đều ở đây thầm nghĩ làm thay mặt bà bà là không phải dạy hư học sinh cái này không quan chuyện ta a làm thay mặt bà bà nhìn người chung quanh nhìn hắn kỳ quái nhãn thần tâm lý phiền muộn không gì sánh được khôi lỗi thuật là dễ học khó tinh cẳng cụ r ỗ mới học ngắn như vậy thời gian làm sao có thể học được tinh yếu ít nhất phải học cái bảy tám năm mới có thể có thành đi À cả xù nạ no xạ xổ gì ngưu bức như vậy cũng muốn từ tiểu học đến lớn lên vài chục năm mới có giờ này ngày này thành t ự u chớ nói chi là cạn cụ r ỗ ha ha mới vừa rồi còn sắc mặt khó coi cỡ ti nạ thấy như vậy một màn nhất thời cười đến cái bụng đều đau đệ tử của ngươi thật sự là quá thú vị dịch thần cũng là bật cười lắc đầu người này thật sự chính là cả đời chỉ có thể làm đệ đệ hơn nữa còn là bị khi dễ đệ đệ mệnh a thân là t ỷ t ỷ tệ ạ gì chẳng những môi bên phương đi hệ n ở mới có thể thắng q u a hắn ngay cả thuật đều là chuyên môn k h ắ c chế hắn cầu thả cầu vượt tốt